Tấm lụa đào chương 17 Ông nhị rót trà ra tách ông Hương Hai người nhấm nháp về bàn công chuyện Rồi đi quanh xem sự trưng dọn trong nhà lần chót Ông Hương nắm ghé bộ chân đèn bằng thao Đã được lao vàng rực và nói À cái bộ lưu động này đã dùng tới à, ba đời rồi đó chú à À, lâu lắm rồi mới có dịp đem ra chân một lần Lần này xong rồi để tới đám cưới và qua Tết luôn Ông nhị trở chiếc bàn tròn bằng gỗ trắc Bốn chân là bốn con rồng ngậm trái châu và nói Anh coi nè Tôi bắt sắp nhỏ chùi từng cái giải đồng sạch bóng mà. Chút nữa xui ra hai bên ngồi ở đó Còn chiếc ghế kia thì để cho hàng ghế Nó theo lối tầng thời Mình không nên để nó đứng suốt buổi nói chuyện à, tội nghiệp nó à. Ông Hương gật, bây giờ mình châm chức bớt lễ nghi, chờ hồi tôi với chú đi làm rễ, đã không được ngồi mà còn bị bắt làm công việc nặng như cái đứa ở trong nhà nữa mới chết chứ. Ồ, cái thời đó khác anh à, bây giờ cái thằng chồng con mèo tôi miễn cho hết à. Mình đầy đọ nó bao nhiêu à, xài sao nó về nó hành hạ con gái mình bấy nhiêu à. Ông nhì ra mé ao bẻ một mớ bông ngải vàng, đem vô cắm trong bình bông đặt giữa bộ tràng kỷ, là nơi để dành cho bà con hai họ ngồi bàn chuyện và tiếp suy gia Ông Hương đi tới đi lui xem lại lần nữa các bức hoành phi, những đôi liễn sơn mài chữ vàng rực rỡ. Ở căn giữa, treo tấm chân cô xương theo, phỏng theo thở bắt, nhưng có thể chế biến tài nữ công của cô. Cô phải bỏ ra sáu tháng ròng để hoàn thành tấm chấn này. Ý bà Hương là cho đàn trai biết sự khéo léo của cô con gái. Ở vùng này người ta chỉ mua các loại tiền bạc, chấn, y môn đem về xài chứ không có ai theo được như cô xương. Ông Nhì ngắm nghi một hồi rồi định rời chỗ cặp khuôn đóng kiến lộng, hai bàn thơ đường do ông Hương viết chữ nho cho cô xương theo, để khi bên suy gia ngồi thì ngó thấy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 Muốn khoe ta cũng phải kính đáo một chút chứ không nên lộ liễu Bây giờ chỉ cần thấp nến và bốt và đốt ba cây nhang là gian nhà sẽ tràn, hợp, tràn ngập không khí cổ kính thiên liêng cho buổi lễ Cuối cùng hai ông ra bến nước xem lại chiếc cầu vừa mới bắt dành cho khách từ dưới ghe bước lên Một tấm dáng lung lay Nếu có một tấm dáng lung lay sẽ làm cho khách trợt chân. Một cử chỉ nhỏ sơ sót của đôi bên đều ảnh hưởng đến tương lai của đôi trẻ. Xong hai người trở vào nhà ngồi uống trà và bàn chuyện tiếp. Ông nhì hỏi, nghe nói thằng nhỏ có sức học cao hả anh? Ừ, nó vừa đổ tú tại. Còn xương học chỉ tới lớp 3 trường làng, rồi làm sao hả? Vợ chồng đâu có nói tiếng Tây tiếng U mà chú sợ. Nó về tại... Hồi nói tiếng Tây thì con xương cũng chữ nho, bù qua sớt lợi cũng được chứ mà mình có lép đâu chú Ông nhì ngẫm nghỉ một hồi rồi lại nói à, Tôi sợ mình chưng dọn như vậy, họ chê mình là xưa quá chơ Ý, không có đâu chú ạ, chúng tôi cùng học một nhà nho mà Nhưng dầu ảnh có theo tân thời thì theo, mình cứ giữ tục lễ ông bà Không có xưa, à. Thì sao có nay Kiểm tra mặt tiền xong, hai ông đi ra sơ bếp xem xét tiếp. Ông nhì hỏi bà Hương, bữa nay chị làm mấy món vậy chị? Ồ, oh, phải món ăn tại bàn chính, còn tráng miệng thì không có kể. Đầu chị kể cho em nghe coi. Bà Hương nói, bà nó muốn rước anh năm quý nấu đồ tây Nhưng tôi nói đồ tay để dành đại đám cưới. Còn bữa nay mình phải tự nấu nướng để người ta biết cái tài gia tránh của mình. Nếu mướn thợ, người ta sẽ nói nhà mình không biết nấu ăn. Cái món thứ nhất là món gì vậy chị? Thịt kho tạo là gốc rồi. Cái món đó thì cũng được, mà chị có món gì đặc biệt nữa không? Cô đều giọt miệng. Cô biển sao giống hồi hởn bác trai nói đó ba? Bà Hương cười, thịt kho tạo của bác khác của người ta, cháu à. À, ướp à, thiệt kỹ, à. kho nước vừa xiêm Miếng thịt vàng đều à, mở rượu à, để vô miệng là tan Không có cần phải nhai ngang cháu Cha cha tôi nghe phát đôi bụng hà Ông nhì nuốt nước, nước miếng rồi hỏi tiếp Rồi à, còn cái món thứ hai Bà Hương trỏ ngoài ao, người lối xóm đang quần bắt cá nuôi Cá ép chân bún tàu, rồi à, củ hành tàu nữa à, Món thứ ba là hủ à, hoa hầm Nhưng đặc biệt nhưng đặc biệt là cái nhân gì chị? Làm cái thác lát nào, nạo lấy thịt nè Trộn với thịt nạc heo nè Bầm nhĩa rồi nấm mèo với phơi khô Tôi ăn cơm nhà hoài mà nghe nhắc tới cũng thèm y cái lần này khác là nghe chú Chút nữa là chú cầm khác rồi sẽ thấy gì ha. Mới có ba thôi còn bốn món nữa là món gì? Bà Hương ngói vô bếp thấy lửa to rồi nói Ê, cho lửa riu riu xuống, bay trộm vậy, thịt không kịp thấm nước dừa. Còn cái nhân của khổ qua thì nhảy ra ngoài hết đàn nghe. Chút nữa múc ra, gió ruột hai nơi, khách ta sành ăn sẽ cười cho thúi đầu à. Thằng tích cầm bập lá dừa, đập nước rầm rầm dưới ao, lùa cá nuôi vô hốc mương để mấy người lớn. Bao đăng lấy bội xúc, nó ôm được một con cá chài ném lên bờ như trái bầu rụng ai cái con này nó biết đó, biết nói đó. Mấy cô nhổ lông dịch rủ rỉ rù rì với nhau ở ngoài sàn nước. Dưỡng nó chắc ngộ trai lắm hên. Người ta bận đồ tay, chứ không có đội khăn đóng như đám chồng của con đèo đâu. Cô Sương đi ra cho người ta coi, à, chắc tấm chân bước được không được hả? Bày nói đến tao cái gì đó hả? Sương ló đầu giọt miệng ra hỏi. Bọn con gái cười rút trích. Ờ, nhớ nghe, cười bữa trước, bữa sau, người ta cười lợi mà cho, co, cho mà coi. Cô xương ở trong bếp mặt mày đỏ lơ đỏ lửng, bước ra vui vẻ đối đáp với đám con gái. Ờ, tụi em mừng cho cô, chứ đâu có nói lén gì đâu nè. Ờ, con dịch này mập quá ha, nếu nấu cháo mỡ đặt à, nồi đó à, cô ơi. dịch tìm thuốc vắt chứ không có nấu cháo em à. Mà. Trời, em muốn... À... Là con trai đi coi vợ để được đải ăn cho đã Bà Hương kêu thần tích lên bảo Còn à, ra giường lửa cam à, chắc à, à, hai một chục rưỡi có đầu Trái nào trái nấy bằng nhau nha Để à, nguyên cuốn với lá nữa Chi vậy bà Nửa chục à, thì để trái miệng Còn một chục à, thì biếu à, khách à, cầm tay đáp lễ à, lúc ra về Đáp lễ là sao vậy bà à, Thôi đi đi người ta gần tới rồi Mà để cái việc đó mấy con đứa con gái nó làm, hái xong đem vô lột vỏ 6 trái rồi trẻ ra từng muối, bóc chỉ thiệt sạch nha. Sắp ở trên dĩa bạn theo hình réo quạt nghe không? Còn thằng Tích đi theo bà ra bồ lúa, bà nhờ một chuyện nữa, chừng mày cưới vợ rồi bà trả công cho. Dạ, yeah. thằng Tích hăng hái đi theo bà Hương ra bồ lúa, bà Hương nói còn leo lên giữa bộ móc cái diễm vàng lên cho bà. Trời đất, bà có cái diệm vàng lẫn nữa sao bà? Cái diệm da vàng đựng cơm rượu chứ không phải là vàng, con ơi, ai mà bó vàng ở trong diệm. Thằng tích nhảy phúc lên bồ lúa, hai tay môi lia rồi bưng chiếc diệm vàng nhỏ, đem ra mé bồ chuyên xuống. Bà Hương đỡ lấy để xuống đất, phủi lúa và bụi trên nắp, mở dây ràng rịch năm bảy chặn mới dở ra. Bà vừa dỡ vừa làm thầm giấy À, ơn ai cho ổ rơm, ổ cơm rượu ngon lành để tôi đẩy khách lấy tiếng cho con gái tôi Ba ngày trước khi dù cơm vào bồ lúa, bà cũng giái như vậy nên thánh thần phù hộ Ổ cơm rượu lên men đều bốc hương ngọt dịu Những viên cơm rượu tròn trịa trắng phao đều đặn nằm sắp lớp như những nàng công chúa đang ngủ say trong giường thượng uyển Bà bảo thần tích vượt tuột xuống đất con vô nói cô lấy cái keo kiểu nắp vuông đó, một cái muỗng lầu, một loại muỗng quý và đôi đũa tre mới để đem ra đây cho bà. Con đi chậm chậm đừng có chạy trợt té bể hết à nghe không, ở đứt chân nữa à. Ngày nay à, không có nên đánh bể cái món gì trong nhà hết à. Thằng tích dạ một tiếng rồi phóng mất, nháy mắt nó trở ra với keo và muỗng, bà Hương dò đầu nó. Tào đã nói là đừng có chai mà cúng chạy ha. Dạ, con chạy theo trâu, chạy đuổi chim, bắt cá quen rồi, con đi chậm không có được Hãy bước ra là chạy đất khô hay ruộng lầy, con cũng chạy tuốt lú hả là Ừ, giỏi đi, để rồi đó bà thưởng Thần tích lại phóng ào, xuống ao tiếp tục đuổi cá Bà Hương ngồi xuống, múc một chút nước cơm rượu nếm thử Và gật đầu tỏ ý hài lòng Từ đó tới giờ chưa bao giờ ngon bằng lần này Quả là bà cậu giúp giận Rồi bà gấp từng viên, một, với tất cả sự khéo léo của một bàn tay nữ công đầy kinh nghiệm, sắp vào lồng keo. Theo thứ lớp xoay tròn, đến đầy nửa keo thì ngưng, để múc từng muỗng nước sánh đặt dưới, Đặt dưới lên cho đến nước xâm xấp những viên cơm rượu mới thôi. Bỗng tư đèo chạy tới. À, bác ơi, bác ơi, người ta tới rồi kìa. Ôi mẹ ơi, vậy hả? Bà Hương vội vàng đứng dậy, quần áo ôt lắm ta lắm tem như thế này làm sao mà ra tiếng khách? Dạ không, người ta gần tới. Bác trai biểu bác vô sửa soạn để ra tuồng. Tư đèo bưng diệm cơm nguội, cơm rượu. Bà Hương ôm keo đi vô nhà. Bà coi qua bếp bếp núc, giao quyền cho Tư đèo điều khiển rồi đi lên nhà trên. Vô buồng nơi cô Hương đang trang điểm, với sự giúp sức của bà Nhì. Đeo bông gì cho nó à, hả chị? Bà Nhì hỏi. À, nó còn con gái thì kẹp tóc Đeo bông toàn ten thôi Chừng nào về chồng hãy bới đầu Đeo bông tai bèo nhận hộp cấm thạch Còn áo thì mặc cho nó màu gì đây hả chị ạ? cái màu hường tôi mới lấy trong rương ra Ủi rồi treo ở trên đầu giường kia kìa Còn quần Thì quần xe ten trắng cũng ủi rồi đó Có cần đeo thêm nữ trang gì nữa không vậy chị? À, một cái chiếc uh, chuyện cổ tay trái uh, chiếc cẩm thạch tay phải xuyên vàng Đừng đeo nhiều người ta nói mình khoe của Nhưng uh, cũng nên uh, thêm mấy dòng uh, sơ men Cái dòng sơ men là dòng gì vậy chị Thở nào tôi chưa có nghe Cô Sương đỡ lời mẹ à, Đó là nữ trang tân thời Con gái đi học trên tỉnh quận à, Dùng nó để nhớ ngày Thế thứ hai thì đeo à, Hai dòng thứ ba Thứ tư thì đeo ba bốn dòng Mỗi một chiếc hộp mà một chiếc chột nhỏ như rau tôm nó thiếm Còn trên tóc là dắt cái món gì đây? Bên trái thì dắt trầm, tóc cài lược Phía dưới thì dùng cái kẹp có hình hay quả trơn Hoặc là theo xưa thì dùng chiếc kẹp phụng kiều được rồi Không xài kẹp con bướm mà Bà nó nói con gái không được xài bất cứ thứ gì có hình con bướm Vì con bướm thì có nghĩa là bay bướm Bà dì vừa đeo nữ trang vừa thủ thủy với cháu Năm nay đám hỏi nằm tới đám cưới Còn có mấy tháng nữa đâu Con gái lần lượt về nhà chồng hết ngó đi ngó lại sớm này teo tèo hè. Cô Sương xúc động rơm rớm nước mắt Thiếm qua lợi với má cháu nha Mấy chị cháu ở xa con cái đừng đề ít khi về Không sao đâu có thiếm mà có chú ở mỡ mà Cháu không có muốn có giảnh sớm vì không ai phụng dưỡng cha mẹ già. Thím mà cũng biết vậy nhưng con gái lớn lên thì phải có chồng, đó là ý muốn của cha mẹ. Năm nay là năm tốt và số này ở đã tới năm sáu đám lợn ạ. Con à, được chỗ à, nơi tại Đức sông Tạng. Chú thím à, rất là mừng cho cháu ạ, vợ chồng đẹp đôi mà xuôi gia cũng sướng nè. Bỗng nghe tiếng la sao bên ngoài và nhì rỉ tay cô xương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 Cô xương vẫn gục đầu vào trụ giường và nhì lại thỏa thẻ. Cái thằng chồng của cháu đó, nó đi đầu bưng cái khay hộp kia kìa. Cái tiếng chồng được nghe lần đầu tiên làm cô vừa thẹn thùng vừa hơi lo. Cái tiếng vừa xa lạ vừa thân mến. Cô nghe như có trăm ngàn con kiến bò khắp da thịt nóng rang. Cháu à, đứng dậy cho thím xem, lợi cái áo chút coi. Ờ, ở, ở, được rồi đó nha, cái áo mày vừa vặn quá, cổ ta vừa xích hà hai dạ cả thiếc là ôm. Ông Hương đón khách vào nhà mời ngồi. Ông nói bữa nay anh chị hạ cố tới nhà tôi, thiệt là quý quá vô cùng à. Dạ cũng nhờ bà sáu hướng dẫn đỡ chư. Bà sáu phá tan cái không khí rải giao khách sáo bằng mấy câu nói bình dân. Hai anh quen nhau mấy chục năm trước, chơ bộ nhờ tôi mới biết sao. Tôi là may cho có vậy vậy thôi chưa hai anh đã hứa với nhau cho hai cháu nên vợ nên chồng, từ hồi chúng nó còn trong bụng mẹ kia mà. Câu nói là mọi người thân mật gần gũi nhau ngay, thảo nào trong dùng này ai cũng phục tài bắt cầu ô thước của bà Sáu. Đám nào bà nhúng tay thì cũng kết thúc đẹp đẽ nghe bà Mai nói vậy, ông Hương tiếp ngay. Wow, chị nói đúng mà tôi với anh Tư quen nhau từ thở học và chữ thiên trời địa đất quyền gối sớm hết tới bây giờ là bốn năm chục năm rồi à, chị ông Tư nói wow, đúng là anh trên à đúng ra là trên năm chục năm rồi lớn lên cưới vợ làm làng xã cùng cũng tới lưu với nhau luôn anh làm hương thân làm minh đức còn tôi thì hương quấn làm hương mỹ cho nên người ta mới gọi tôi là Tư Quấn chứ Tôi đâu có phải là tên quấn Bà Sáu thay mặt chủ nhà rót trà mời hai người và nói à, Cờ khổ hồng Vậy mà lâu nay tôi cứ tưởng tránh lục bộ Ghi tên nên như vậy chứ Thôi mời hai bên thu gia uống nước đi để tôi nói chuyện nè Để lâu nó mùi à, Ủa Minh cháu để khai hộp lên trường kỷ kia đi Rồi lại ngồi đây chứ Có ghế sẵn dành cho rễ cưng đó cháu Ủa, còn chị Hương đâu, sao không thấy ra ngồi cho cân sướng vậy kìa Bên trai có đủ má ba thì bên gái cũng phải đủ tí má chứ Đừng có để chim chích cánh bay không được à. Ờ, má sắp nhỏ đang lo bếp nút à. Chị giải dị vợ tôi, vợ chồng tôi xin bái đỉnh Hứ, anh làm với tôi là nguyên soái vậy à? Tôi mà giải anh thì trời sập chắc Công việc của tôi là dắt cháu mình tới đây Xin phép anh Hương chị Hương coi mắt à, cháu xương, còn bây giờ thì chấm hết. Tui giao mấy à, anh à, lo cái phần cuối vậy nghe, để tui vô bếp và với ông sáu ông lò chứ à, ngồi à, à, ghế chạm uống nước trà tui không có quen. Còn à, cháu Minh nè, cháu cứ ngồi đó nghe, cha mẹ nói chuyện, à, muốn được vợ phải chịu khó một chút nghe không? Không có được sốt ruột à. Bà sáu tã sung hữu đột làm cho không khí càng thân mật, vui vẻ hai bên xuôi gia bớt chia sẻ với nhau. Nói xong bà đứng dậy đi vô buồn Thì gặp ngay bà Hương ở cỡ buồn sắp bước ra Bà lời tiếng liền Ôi chị khỏi ra chị Hương à Để cho mấy chả Ông à, hát tụng tích gì thì hát Còn à, tôi với chị thì ra sao biết Và diễn lớp à. ông Táo ở kiện ông lọ Rồi bà nắm tay bà Hương đi vô Vừa đi vừa rí tay Con nhỏ đâu Nó à, đang sửa sọn ở trong buồn Để tôi vô đó một chút được không À, dạ, mày chỉ cứ vô đi, à, con nhỏ nhát quá hà Con gái thì phải vậy chứ sao, phải già cái đầu như mình mà già làm sao được Bà Hương vừa mở cửa, bà Sáu đã bước thẳng tới xương Ôi chèm, ơi công chúa thoại ba, à, tiểu thư của Duyên Hoài cũng không có sánh bằng à. Thôi vậy đủ rồi nha, đẹp lắm rồi, từ à, này tôi hứa chắc không có ai bị kịp mà Bà xà lại ngồi bên xương, nghe... À, nghe cô nói nè con, con gái lớn lên phải lấy chồng, lấy chồng cho đáng tấm chồng Nó vừa đậu bằng cao cấp ở trên Sài Gòn, Mỹ Tho gì đó Cô không có biết nhưng nó nhu mì dễ thương Cái chuyện gì chứ, cái chuyện mà ăn hiếp vợ thì chắc không có đâu Nó học Tây mà, ba má nó biểu bận áo dài bịch khăn à, à Mang dài hàm ớt nó cũng nghe theo, không cãi một tiếng Trang điểm như vậy là được rồi, thôi À, tôi xin phép chị Hương dắt con nhỏ ra mời trà khách nha cô Hương nghe tê tái cả người khi nghe bàn tay bà sáu nắm dai cô, thôi đi con đi theo cô chị Hương sắp sẵn dùm tôi mâm trà nha con ra rót trà mời khách rồi vô chứ không có việc nặng nề không có gì nặng nề hết á bà vừa nhấc dai cô Hương đứng dậy thì nhìn xuống chân tôi dài cường theo đầu phụng thiệt đẹp vừa chân con quá không cao gót dễ đi nè ít giấc, nè ít té à trong nhà thì mặt đất bằng phẳng ra khỏi cửa thì lông chong gây gót con ơi đừng có ham cao gót à nghe bà hương đem mâm trà đặt vào tay con gái trong lúc bà mai vẫn không nứt cái miệng còn bước ra với cái vẻ mặt tươi tỉnh nghe không cứ dòm thẳng mặt kệ ai liếc là ngó mình nè cô nhắc cho con nhớ nè nó ngồi đằng sau lưng ông già chồng con đó từ nó đó, đó con có rót trà thì đừng có rung ra ngoài mong nhang không Bà sáu dìu xương đi tay mở cửa buồn ngó ra ngoài đó chút đi con đó đó đó, đó. con thấy không nghe thấy nó chưa đừng có khớp trời ơi đừng có rung mà họ thì cũng người như mình thôi rồi bà sáu nói to lên nè nè nè nè công chúa ra mắt các anh chị đi Cả bàn vừa chủ lẫn khách đang ngồi bàn tính công việc bỗng im bặt Mọi cặp mắt đổ xô về phía cô Sương và Sáo vẫn đi sau, hộ vệ từng bước và bô lô cái miệng Đừng có nó hung ngang cháu, tôi nó sợ à nha Hãy nó sơ sót là tại mấy ông mấy bà đó à Cô Sương đi tới bàn, bà Sáo nhắc cuối tàu chào đi con, đây là ba má chồng tương lai của con còn đây là là là cái người mà mà cô nói với con trong buồn hồi nãy đó nó là tình minh còn có biết ai đây không đây là con gái cưng của ông bà hương này nè và con dâu cưng tương lai của ba má con đó nghe minh mấy tấm chấn trên bàn và các bức tranh theo lộng kia cũng là một đo mà vì do một tay nó thiêu hết đó nghe thôi đủ lễ rồi con cúi đầu rồi chào một cái đi rồi vô Có khó khiếp gì đâu. Bà Sáu lại hộ vệ cô Sương trở vào buồn, bà rủ đỉ. Con không có cần nó, nó đã có cô nó dụng cho con rồi. À, chẳng phải mới gần đây mà mấy năm trước nữa kìa. Nó đi với con cũng xứng mà, xứng đôi vậy cùng lũng, cũng vừa lứa, không chê cái chỗ nào được. Cô đã nói tốt là tốt, à, tốt đôi tốt phức, cái gì cũng tốt hết ạ. Cô Sương cảm thấy như qua một giấc chim bao ngắn Cô dược một um, sông đầy hồi hộp Bà Mai lại đi vào tiếp tục sứ mạng của mình Hết khen cô dâu rồi tô phết chú rể Tiếng nói của bà ấm như sáo thổi, như chim hót và hỏi cô Sương Con thấy có được không con? Được quá phải không con? Mấy cái cậu công tử dù này làm sao mà? Mà, mà, mà mà nói sự học thức đó Vừa đậu xong đã có nơi mời thỉnh làm việc rồi À, có mấy nhà muốn cô làm mối gả con cho nó Nhưng ông bà già nó nhất định là phải làm xui với ba con Con thấy sao? Chịu thì nói cho cô biết nghe, Còn không thì cứ để nói à, cô chạy lo đám khác cho nó Nó mà ưng cái chỗ nào thì chỗ đó phải cắn câu ngay ha Vậy là con ưng rồi phải không? Mọi việc ta sẽ tiến hành êm xui dễ ợt thôi từ nay ha vậy là xong cái phần chính thức của đám hỏi, cơm nước được dọn ra, hai bên đàn trai đàn gái ngồi quanh bàn ăn uống nói chuyện. cô xương đã qua trung lấy lại sự dặn dĩ, cô thay áo ngắn màu xanh da trời, cổ trái tim có thêu bông vàng chỉ trắng ở cổ, ở lai và tay áo. cô đi lên đi đi xuống và dọn thức ăn. đám con gái đốt ở nhà ở cửa nhà ngó ra nhưng không thấy chú rể nên ức lắm chờ cô xương trở vô tư đèo chợn ngang, ảnh đâu rồi chị? ở ngoài ở chơi đâu mà hỏi? cô xương mặt đỏ đập da tư đèo rồi đi thẳng, chị nhìn tỷ giật em một chút nghe, đèo nói với theo, mày có muốn dòm á thì ra mãi thì bưng thức ăn rồi rồi mà dòm cho rõ, tao không có ngó ai hết. À. trời ơi em muốn chị coi cho thiệt và tỷ rồi vô đây kể lại cho tụi em nghe. <cười> Cô Sương bị chọc ghẹo nhưng rất thích, chờ cô bưng món dịch tìm trở ra, đều lại trận đường, để chị nhớ nhìn cho rõ nghe không? Nhìn rõ rồi, bàn tay trái có ba cái mục cốc, hỏi nữa thôi. À có sướng với chị không vậy? Ừ sướng lắm, còn gì, hỏi nữa luôn đi con quỷ. Chị trở ra lần nữa, nói em chúc anh sớm sớm mà giày duyên can lễ với chị nghe. Cô Sương déo da tư đều Sớm nè, sớm nè, can lệ nè, cho mày chết luôn, đều bị déo đau, xích xoa li liệ, cô xương nói, rồi á tới phiên mấy đứa bay á, tao ngạo lại cho, tui biết cần mấy cái mục cốc trò, trời ơi chị ơi, mấy cái mục cốc có hả nào rụng hết rồi, cốc cốc nè, cốc, tài nhì đi ngang, vội đầu mấy cô li liệ, Giỡn trưởng on sò mà khách người ta nghe người ta cười cho thối đầu à nghe.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 À, tôi đã nắm nghĩ và hứa hẹn với ông già con nhỏ lâu rồi Chứ phải mới đây sao Ừ thì tôi cũng có gặp nó vài lần Hồi đó còn để bánh mèo kia kìa Mới dắn có mấy năm mà nó lớn quá đổi à. Vừa ngủ lại vừa đoan trang Mình hạt sương mai Cứ chỉ khoan thai thì mị Con gái ở vườn mà tôi đố con gái ở thành ăn qua nó à, Sẵn trớn bà Sáu ngay mặt tuyên chiến luôn Con gái ở thành thị chỉ được cái quần áo nhốt nha phấn son lè lẹt Chứ cái đức hạnh thì thua con gái miệt vườn xa Vì à, họ nhiễm ba cái văn minh ở trên à. Mình à, cứ theo ông bà mình Ăn chắc mặt dày, mắm dưa làm gốc là được rồi Ha anh Tư ha Minh nghe bà Sáu nói không hở miệng mà nhức tay Minh rụt đầu vào hai cái gối nhưng bà Sáu nào có tha cho, bóng bà dỗ lưng Minh. Cháu à, đã chịu rồi chứ hả Minh? Minh không đáp, và Tư thay lời. Nó làm thinh là nó ưng rồi, chị khỏi phải hỏi. Chị cứ lo cái việc của chị cho sớm đi. Minh bị ép từ mọi phía đành im lặng. Minh nghe bực bội bức rứt khó chịu nên tìm cách xây sở. Minh nghiêng đầu ra be xuồng, thò tai khoát nước. Nước tuôn bên mạng xuồng trào bọt trắng xóa, mình dốc lên phả vào mặt, dội trải vào tóc, như muốn xóa tan cái hình ảnh cô dâu vừa mới in vào đầu chàng. Phải xóa ngay khi nó xưa, khi nó chưa được khắc sâu. Bộ nước ngược sao mà đi chuồng dẫm vậy chị? Bà Tư hỏi. Bà Sáu chụp. Lấy trả lời liền. Nước đang rộng nên nó vậy, chịu khó chèo ngược khúc quanh là tới nước lớn. Nước xuôi chèo khỏe re đó chị à tại mình là đi hơi gấp nên là phải chịu mệt một chút. Minh nghe hai bà đối đáp với nhau một cách ý nhị thì càng súng sang, nhưng không biết chống lại cách nào. chàng nhìn lên bờ, qua những bụi lá nước, qua những bụi lá dừa nước thấp thoáng bốn người đi trên bộ. nàng bừng tượng tới Emily đang đập xe trên đường ra bến bắc hàm luôn với chàng, tay nàng đè mép giấy và nói cấm nhìn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 Ai cũng góp một câu khen, bỗng bà Sáu nói với bà Tư Anh chị Tư à, lúc nãy anh chị Hương có nói với tôi là ảnh chị thách cưới gấp à nghe Lẽ là ra ngoài ngày hả? Ra ngoài ngày tức là qua sang năm, mà sang năm thì không được tuổi Ông Tư kêu lên, cha cha, vậy tôi lo sao không kịp? Bà Sáu nói, ảnh chị không có đòi phải làm đình ràng Bên trai thì tùy nghĩ mà bước tới Còn nếu năm nay không xong Thì phải chờ tới 3 năm nữa Họ mới cho cưới Ông Tư lại kêu lên Nhưng bà Tư thì lại bình tĩnh Ở... À, để tôi coi ở bến là người ta đã mở hơi như vậy rồi Thì mình phải tính lợi chứ Thính tay chút xíu đi à, Nhưng tôi thấy năm nay hay 3 năm nữa Cũng vậy thôi à Cưới sớm mà thì mình được dâu sớm Chứ có hại gì phải không chị Sáu Ờ... À, có dầu sớm thì có cháu sớm ẩm bồng với người ta lên chức bà nội càng sớm phải không vậy chị Tư rồi không để cho bà Tư nói gì thêm bà Sáu tiếp ngay để mai tôi trở trở lại trả lời hãy ở bển định sao thì bên này làm vậy ha. trời nắng chăng chăng mà Minh nghe lạnh buốt.